Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm thấy đêm qua cùng Naver đi phần nhiều, cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Nhiên, làm giữ động nhanh. Thời điểm Hạ Nhiên rời giường, liền dựa vào cửa nhà bếp, lặng lặng mà nhìn hình bóng của giản tích. Trên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, ngụt, bên cạnh là cá chú đã được cắt sẵn, cùng trứng gà đã được đánh xong. Ánh mặt trời sáng sớm rực rỡ, bao phủ nửa người cô, thân là một loại an tĩnh tốt đẹp không nói thành lời. Ai ra anh đứng sau lưng mà cũng không chịu lên tiếng Gián thích quay người lại Giận mình Hạ nhiên ôm cô từ sau lưng Được cầm lốn phốn rau lên có có mặt cô Nhột muốn chết Gián thích cười cậu im muốn trốn Đừng nhúc nhích Châu Anh ôm một chút Hạ nhiên đem đầu gác lên vai cô nhẹ giọng nói Nồi nước trên bếp sôi dữ rồi Hơi nước càng ngày càng nhiều Gián thích vỗ vỗ tay anh Nước sôi rồi nấu mì sợ nhé Hạ nhiên không nhúc nhích Vẫn giữ người động tác mười ngón tay nắm chặt Giản thích Dạ, anh có khả năng sẽ phải đi làm ăn một thời gian Đi đâu cơ? Thầm quyến Thầm quyến Giàn tích người đầu ra sau, giữa mắt nhìn anh Đi làm gì? Bên kia anh có một vài người bạn Giàn tích lần lâu không lên tiếng Trong lòng hạn nhiên đang căng thẳng Càng thêm thấp thỏm cùng bất an Vợ ơi anh Được mà Giàn tích cắt ngang lời anh, giọng nói nhẹ nhàng Không có về gì, anh đi đi Em ủng hộ anh Tay hạ nhiên đặt lên vai cô, xoay người cô lại đối mặt với anh. Khi đối diện, anh cố gắng thăm dõi chất dấu vết, còn lại từ trong ánh mắt của cô. Gián thích bình tĩnh, tiếp nhận sự kiểm tra của anh. Cô cười, em không có lừa anh, anh muốn làm gì nên làm đi. Tiểu tích, em thật sự không sao, đâu phải anh đi luôn đâu. Gián thích ngừng đầu đọc bình hiểm tốt. Hạ nhiên lên như vậy nhìn cô, dưới gái nhìn quá mức trời tiếp và sắp bén cổ anh. Gián thích căng lên một hồi giúp cuộc chịu đựng không nổi mà cuối đầu thái độ ra vẻ kinh cường của cô cũng mềm xuống Gián thích nhỏ rộng hỏi Vậy anh muốn đi bao lâu? Một tuần, cũng có thể một tháng hoặc là hai Gián thích gần gật, gật đầu Không phải đi luôn là được, em cũng có thể nghỉ phép đi đến thăm anh, thầm cướn phải không ngồi tàu lửa hoạt tóc cũng nhanh thôi Hạ nhiên Ừ, nhiều nhất là nửa năm thôi Hơn nửa năm một chút cũng không sao Gián thích miếm môi ấm ức nói Chính là đặc biệt tiếc nuối Tiếc nuối cái gì Đều tại anh Gián thích vẫn còn nhớ thương chuyện Chưa thể có thai Anh có phải không thích trẻ con không Trẻ con họ hả anh hiền thích Gián thích biết anh chọc cười Anh đến chết đi Thả em ra Buông em ra Trước khi hạ nhiên đi 2 ngày Gián thích gặp anh Một mình đi tới công ty kinh doanh bất động sản Đối với yêu cầu của cô Nhưng mình kinh doanh bất động sản đặc biệt khó xử Cô gián Nếu cô đã giao tiền đạn cọc cùng ký hợp đồng rồi Chúng ta không thể hồi lại được Giản tích Thần ngại quá, gia đình tôi có chút việc Căn nhà này chúng tôi tạm thời không mua nữa Nhân viên Lúc trước khi ký hợp đồng đã quyết định rõ việc này Mong cô nghĩ lại Giản tích nghĩ nghĩ, nói Như vậy đi, một bạn tiền còng kia coi như chúng tôi bỏ đi Nhân viên kinh doanh lúc này mới có thái độ thoải mái một chút Đã tiếp tục thuyết phục Những căn hồ trong khu này thực sự bán rất đắt Giá nhà tăng lên hàng ngày Tôi thành tâm mong cô sớm một chút Mua nhà địa định sớm Giản Tích nói lại gan ta, nếu có nhu cầu, chúng tôi lại liên hệ với công ty. Cứ như vậy, Giản Tích đem chuyện mua nhà mà lùi lại, đi ngân hàng mở thẻ mới, đem số tiền mua nhà bỏ vào cái thẻ mới này. Khi bắt đầu giúp Hàn Nhiên chuyển bị hành lý, Giản Tích dường như đem tất cả những gì cô có thể nghĩ đến mà bỏ vào vali. Hàn Nhiên đứng ở bên cạnh, cực kỳ nghi hoặc hỏi, cái đống chai lọ bình kia là gì thế? Kem dưỡng ẩm, dầu gội, tinh dầu, dầu thơm, còn có đèn đuổi muỗi. Giản Tích kiểm tra đi kiểm tra lại, Hàn Nhiên vừa khóc vừa cười. Điều bà bối, anh là một thằng đàn ông không cần những thứ này. Anh không làm thì đừng có mà tới mà lùi nữa. Không bò rót bấn cứ thứ gì, rắn đích đóng lại vali, ngồi rồm xuống mặt đất, ngửa đầu nhìn anh. Vé xe, chứng minh thư anh đã đem theo chưa? Tìm mặt đâu? Hắn nhiên cười, cười đánh giá, bà quản gia. Rắn đích cơ gợi để ý. Bên ngoài không thể so với nhà đường, anh nhất định phải chú ý, không được đánh nhau, không được chơi lôm anh. Trời ạ, anh đây cảm nhận được hương vị của người mẹ. Ý anh là không nghe theo chứ gì? Giản Đích mà kệ anh." Anh như ngồi xổm xuống, áp sát chân mình vào chân cô, nhẹ giọng nói, "Ngoan, đừng lo, anh không phải là đứa mới ra đời, so với kẻ khác, anh đã sớm biết cái gọi là hiềm ác nhân tâm, anh đồng ý với em là không đánh nhau không gây chuyện, nhưng mỗi khi có việc, anh tuyệt đối không giở phiền phức." Giản Đích gật đầu, "Được." Anh nhìn tiếp tục, "Em phải làm cho tốt, đừng có mà ngồi suốt ngày lên tục mấy tiếng mà không vận động. Được không? Em muốn ăn ngon, em có qua nhà bà ngoại, bà ngoại sẽ làm cho em ăn." Đường, lại ra chậm một chút, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cho kỹ." Giản đích ngẩng đầu lên, "Này, em cảm nhận được hương vị của một người cha." Hắn nhìn cười nói, "Em thật là không chịu thua." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net